Trạch thiên kiến miêu nị quyển 1 chương 12 ta đổi ý Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hiếu miên kia là loại người thế nào Rất trầm ổn đã ngồi nửa canh giờ tư thế chưa từng thay đổi chỉ có ban đầu nhấc một ngụm trà hẳn là lễ phép mà thôi sau đó không uống nữa trên thực tế Ngụm trà đầu tiên hắn cũng chỉ khẽ nhấp môi Không giống như câu nệ Mà giống như cẩn thận Tâm tư khắc sâu Lòng đề phòng mạnh mẽ Thậm chí ẩn chứa địch ý Xem ra cũng là người thông minh Ít nhất có chút thông minh Bao lớn 14 tuổi Ta cũng nhớ hình như là tầm đó Chẳng qua vẻ mặt quá trầm ổn. Vừa nhìn cảm thấy già hơn số tuổi Chính là người bình thường sao Đúng vậy Khí tức tầm thường Rõ ràng còn chưa cả tẩy tuổi Tuy nói không đánh giá được tiềm chất, Nhưng đã 14 tuổi Cho dù bây giờ bắt đầu tu đạo cũng sẽ không có tiền đồ gì Cho dù có tiền đồ, chẳng lẽ có thể so sánh được với đệ tử cả chữ môn trường sinh tôn ư? Phu nhân, chẳng lẽ thật sự có hôn ước này? Tính vật là thật, hôn ước tự nhiên cũng là thật. Lão Thái gia năm đó làm sao lại? Lập ra hôn sự như vậy cho tiểu thư chứ? Nếu như Lão Thái gia chưa chết, có thể sẽ hỏi được đáp án. Mở cửa ta đi gặp hắn Cùng với một đạo thanh âm chi nha vang lên Cửa phòng chậm rãi mở ra Ánh mặt trời thanh lệ từ ngoài viện chiếu vào trong phòng Chiếu sáng tất cả mọi góp Chiếu sáng dung nhan rực rỡ của phu nhân Cùng với trong tay nàng nắm thật chặt nửa khối ngọc bội Lúc trước vị lão ma ma nói chuyện với nàng đứng ở trong góp nhỏ Cả người bị bóng tối che giấu, Nếu như không cẩn thận quan sát Thậm chí rất khó để phát hiện Phu nhân được lão ma ma kia đỡ vịnh Hướng bên ngoài đi tới Như gió thổi cành liễu nhẹ nhàng đi về phía trước Trên tóc cắm kim trong danh quý cùng hoàng bội Trên người không phát ra bất kỳ thanh âm gì Lộ ra có chút hữu dị Trong đình viện bóng cây loan lỗ Trên mặt cỏ có hơn 10 góc đại thụ mấy người vây quanh mới có thể ôm kín Hai bên đường đá không có bất kỳ thân ảnh một tỷ nữ nào Nơi xa mơ hồ có thể thấy rất nhiều người đang quỳ Trong không khí tĩnh lặng tràn đầy cảm giác sơ xét Tựa như cây cối đang chỉ hướng thiên không hoặc như binh khí lạnh lẽo trương bày chung quanh khách sanh. Chủ nhân của tòa phủ đệ này là đông ngự thần tướng từ thế tiết chiến công hiện hát Đại chu Vương Triều. Thần tướng đại nhân trị phủ như trị quân. Trong phủ từ trước đến giờ an tĩnh nghiêm túc. Bởi vì hôm nay có chuyện phát sinh, tất cả tỳ dịch cũng bị đưa tới thiên viện. Không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Ngoài tường viện thổi vào xuân phong Phản phất cũng như đông cứng lại Từ phu nhân xuyên qua đình viện Đi tới trước thiên sản Dừng bước lại Nhìn về thiếu niên trong đại sản Hai hàng lông mày khẽ trâu lên Thiếu niên kia mặc một bộ đạo y đã giặt tới mức trắng bệt Dung nhan non nước Mặt mày đoan chánh Đôi mắt sáng ngời Có vị đạo khó nói thành lời Tựa như có thể nhìn thấu vô số chân tướng Tựa như một tấm gương vậy Bên chân thiếu niên có đặt hành lý Hành lý nhìn rất bình thường Nhưng sắp xếp cực kỳ trật từ Hơn nữa hoàn toàn không thấy bụi trần bao phủ Phía trên hành lý là một chiếc nón lá Cũng được giữ cực kỳ sạch sẽ Để cho từ phu nhân như mày không phải là những thứ này Mà lạc trà ở trên bàn đã không còn hơi nóng Nhưng ánh mắt thiếu niên này vẫn yên tĩnh như cũ Nhìn không thấy được cảm xúc phiền chán Có được sự bình tĩnh cùng kiên nhẫn mà số tuổi này không có được Đây là một người không dễ tiếp xúc Cũng may người như thế thường thường rất kiêu ngạo Sau khi bước vào thần tướng phủ Cùng với vị ma ma kia nói mấy câu Liền không có người nào để ý tới chính mình Ở trong sảnh ngồi nửa canh giờ Tự nhiên khó tránh khỏi việc cảm thấy có chút nhàm chán Nhưng trần trường sinh thủ nhỏ đã quen với việc ván vẻ Cũng không cảm thấy quá gian nan. Hắn một mặt yên lặng đem nội dung quyển thứ sáu của Hoa Đình Kinh đọc lại dết thời gian. Một mặt chờ đối phương đến. Hắn muốn đem hôn thư trả cho đối phương. Sau khi giải quyết chuyện này hắn còn có rất nhiều việc khác muốn làm. Trà trên bàn hắn quả thật có uống một hớp, cũng chỉ khẽ dính vào đôi môi. Nhưng không phải như vị ma ma kia phỏng đoán là cẩn thận hoặc là nói đề phòng Mà vì hắn cảm thấy làm khách ở nhà người ta Vạn nhất uống quá nhiều nước trà phải đi nhà xí Không khỏi có chút không lệ phép Hơn nửa chén trà trong thần tướng phủ mặc dù là đồ sứ cực kỳ danh quý Nhưng hắn không quen dùng đồ của người khác để uống nước Ở phương diện này Hắn thích sạch sẽ một chút Hắn đứng dậy Hướng về vị phu nhân hoa lệ kia hành lễ Đoán được đối phương chính là từ phu nhân của phủ thần tướng Nghĩ thầm cuối cùng có thể giải quyết chuyện này Đem tay đưa vào trong ngực Chuẩn bị lấy hôn thư ra Từ phu nhân dơ tay ý bảo đừng vội Chậm rãi ngồi xuống ở chủ vị Nhận lấy trà do quản sự phụ nhân vương lên Nhìn hắn yên tĩnh nói thiên thư lăng còn chưa đi dạo qua sao Nại Hà Kiều thì sao Hoặc là tới ly cung xem trường Xuân Đằng đi Phong cảnh cũng rất đẹp Trần Trường Sinh nghĩ thầm đây là muốn hàng huyên hay sao Hắn vốn cảm thấy chuyện này không cần thiết phải hàng huyên Nhưng nếu trưởng bối đã lên tiếng Hắn tự nhiên không thể thiếu lễ số được Ngắn gọn cung kính đáp còn chưa đi qua Mấy ngày nữa sẽ đi Từ phu nhân tay cầm chén trà liền dừng ở giữa không trung Hỏi nếu nói như thế Ngươi vừa đến Kinh Đô Đã tới phủ thần tướng trước hay sao Trần trường sinh đàng hoàng đáp không dám chậm trễ chút nào Thì ra là vậy Phu nhân ngẫm đầu lên Lạnh lùng liếc hắn Nghĩ thầm thiếu niên nghèo khó Từ thâm sơn cùng cút tới đây Lại không bị thịnh cảnh Của kinh đô hấp dẫn Đi thẳng tới quý phủ Để nói chuyện hôn sự Tâm tư nóng bỏng như thế Thật sự là đáng buồn cười Trần trường sinh không rõ Bốn chữ thì ra là vậy Là có ý gì Hắn đứng dậy Sau đó đưa tay vào trong ngực Chuẩn bị lấy hôn thư trả cho đối phương Nếu đã hạ quyết tâm Hắn không muốn mất thời gian hơn nữa Nhưng động tác của hắn lại một lần nữa gây ra hiểu lầm Phu nhân nhìn hắn Vẽ mặt càng thêm lạnh lùng, Nói ta sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này Cho dù ngươi có lấy hôn thư ra Cũng không có ý nghĩa gì Trần Trường Sinh không hề dự đoán được Sẽ nghe được câu này Trong lúc nhất thời khẽ giật mình Lão Thái gia nhiều năm trước Được sư phụ ngươi cúc Sau đó mới định ra hôn sự này Chuyện này tự như là một đoạn giai thoại hay sao Từ phu nhân nhìn hắn Thần tình lạnh lùng nói Nhưng trên thực tế đó là gai thoại Chỉ có trong kịch mà thôi Không thể nào xuất hiện ở trong thế giới này. Trừ những văn phụ ngốc nếch ra. Có ai tin tưởng chuyện này? Trần Trường Sinh đang muốn giải thích. Nói rõ chính mình đến đây là muốn từ hôn. Nhưng nghe đoạn đối thoại từ trên cao nhìn xuống này. Nhìn trên mặt từ phu nhân không thèm che giấu sự kinh nghiệp lạnh lùng. Lại phát hiện mình khó mà mở miệng Lúc này tay của hắn đã ở trong ngực Đã chạm vào trang giấy cứng rắn Trên trang giấy là hôn thư do tự tay thái tệ viết ra Trên đó còn viết ngày sinh tháng đẻ của một vị tiểu cô nương Lão thái gia 4 năm trước đã đi về cõi tiên rồi Hôn sự này coi như không tồn tại nữa Từ phu nhân nhìn thiếu niên trước mặt Tiếp tục nói ta biết ngươi là người thông minh Như vậy chúng ta nên nói chuyện như những người thông minh đi Ngươi hiện tại đừng nên suy nghĩ về việc tiếp tục hôn sự thế nào Mà nên cẩn thận suy nghĩ xem có thể đạt được bồi bộ thế nào Ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào Trần trường sinh đem tay từ trong ngực lấy ra Không cầm lấy hôn thư buông khẽ xuống hai bên thắt lương. Hỏi ta có thể hỏi tại sao không? Tại sao? Đây không phải vấn đề mà người thông minh sẽ hỏi. Từ phu nhân nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói bởi vì lão sư của ngư dù y thuật không kém, cũng chỉ là đạo nhân bình thường. Mà nơi này nhà ta là thần tướng phủ. Bởi vì ngươi chỉ là một thiếu niên cùng khổ mặc đạo y cũ nát, mà con gái của ta là tiểu thư thần tướng phủ. Bởi vì ngươi chỉ là người bình thường, mà thần tướng phủ không phải là nơi người bình thường có thể bước vào. Giải thích của ta đã rõ ràng hay chưa? Trần Trường Sinh khẽ nắm chặt tay, nhưng thanh âm không hề run rẩy rất rõ ràng. Từ phu nhân nhìn gương mặt ngây thơ này Quyết định gây thêm một chút áp lực cho hắn Nàng hiểu rất rõ Thiếu niên thông minh mà kiêu ngạo nhất định không chịu được điều gì Sau đó Hắn nhất định sẽ chủ động từ hôn Nàng đem chén trà đặt xuống trên bàn Đứng dậy Nói chén trà trên bàn này là hồ biệt trà Năm lượng bạc trắng mới có thể mua một chút Chén trà này xuất xứ xa xôi Còn quý hơn cả hoàng kim Trà lạnh Ngươi không uống Nói rõ ngươi không có số để uống chén trà này Ngươi chẳng qua là cỏ dại bùn lầy. Ngươi không phải đồ sứ Ngươi chỉ là gạch ngói Muốn thông qua thần tướng phủ để thay đổi cuộc sống của mình sao? Thật xin lỗi, chuyện này có thể làm cho ngươi khoái trá Nhưng lại làm cho ta không thể cao hướng nổi Thanh âm của phu nhân rất bình tĩnh Không có cố ý sỉ nhục người khác Nhưng lại ác người ta xuống tận mặt đất Nàng không có cố ý từ trên cao nhìn xuống Nhưng tự như đứng giữa thiên không nhìn một con kiến dưới đất Tất cả những tâm tình này cũng truyền đạt chính xác cho trần trường sinh Đây là nhục nhã trần trụi Nhất là câu nói thông qua thần tướng phủ để thay đổi cuộc sống của mình Đối với bất kỳ thiếu niên kiêu ngạo nào mà nói Cũng là chỉ trích không thể tiếp nhận Vì thế có thể ngẫm đầu kiêu ngạo rời đi Cũng rất nhiều người cũng sẽ chọn lựa tức giận cải lại Sau đó lấy hôn thư xé thành hai nữa Ném tới trước người của phu nhân Thậm chí còn nhổ nước miếng vào đó Mà đó cũng chính là hình ảnh mà từ phu nhân muốn nhìn thấy nếu không phải hôn thư này quá mức đặc thù Nàng không có phương pháp nào khác Làm sao cần giống như hôm nay Còn phải hao phí tâm tư đi làm những chuyện này Trong sảnh hoàn toàn an tĩnh Không có bất kỳ thanh âm nào Nàng lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh Đang đợi thiếu niên tức giận Nhưng mọi chuyện phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng Trần Trường Sinh nhìn từ phu nhân bình tĩnh nói Thật ra ngài đã hiểu lầm Lần này ta tới thần tướng phủ Chính là muốn đem hôn thư trả cho quý phủ Ta vốn muốn tới đây là để từ hôn Cả sảnh đường đều yên lặng Gió từ trong vườn lướt qua cành trúc phan lên ba ba Phu nhân cảm thấy quái lạc Hỏi ngươi nói lại lần nữa Nàng không chú ý tới thanh âm của mình có chút khẩn trương Lại có chút ít buông lỏng Bởi vì bất ngờ mà khó có thể tưởng tượng Vô luận thiếu niên này vì không muốn mất mặt mà cố ý nói như vậy, hay thật sự là tới để từ hôn đều là việc mà nàng mong muốn. Trần Trường Sinh nhìn nàng chân thành nói thật ra, ta tới để từ hôn. Trong góc của thiên sảnh, vị ma ma phản phước biến mất thời gian rất lâu kia sắc mặt cũng có biến hóa. Từ phu nhân vẽ mặt không đổi, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trước ngực. Cả tòa thần tướng phủ trong nháy mắt phản phức cũng trở nên nhẹ rất nhiều Vẻ mặt của trần trường sinh bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc Hắn nói nhưng hiện tại Ta đã đổi ý rồi Trong phủ xuân phong lần nữa trở nên lạnh lẽo Không khí trở nên trầm thấp Trong góc âm u của thiên sản Nếp nhăn trên mặt của vị ma ma kia sâu giống như vô số khe rãnh Đột nhiên tựa như hồng thủy vỡ tung Từ phu nhân đột nhiên cảm giác mình đã làm sai việc gì Nàng mạnh mẽ đè nén sự bất an không biết từ đâu mà đến Để cho thanh âm của mình cố gắng ôn hòa chút ít Nói nếu như đã nghĩ rõ ràng rồi Cần gì tức giận nói lời như thế Không bằng Nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện Thiếu niên kia căn bản không có ý tứ Nghe mình nói tiếp Trần Trường sinh từ trên mặt đất Cầm lên hành lý buộc đến trên người trực tiếp Đi ra khỏi phòng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz